Chương 1: Thế nào là một tri thức khoa học? Thực ra đây không phải là một vấn đề chính, nhưng vì Can muốn giải quyết vấn đề khả năng tri thức con người, nên ông đã buộc lòng phải bắt đầu từ chỗ phân biệt thế nào là tri thức đích thực, tức tri thức khoa học thực nghiệm và thế nào là tri thức thông thường, tức tri thức thường nghiệm. Can viết, tất cả mọi tri thức của ta bắt đầu với kinh nghiệm. Nhưng nói thế không có nghĩa là tri thức của ta hoàn toàn do kinh nghiệm đâu vì trong tri thức ta còn có phần trí năng không lệ thuộc vào kinh nghiệm như vậy giữa tri thức khoa học và tri thức thông thường có một sự khác biệt lớn lao một bên hoàn toàn thụ động như cậu học trò ngoan ngoãn nghe bất cứ điều gì ông thầy nói còn một bên giống như ông quan tòa dùng phương pháp để tra hỏi những gì ông muốn biết mặc dầu hiện thiên nhiên vẫn giấu giếm ta về tri thức thông thường can viết kinh nghiệm cho ta biết sự vật nó thế này hay thế nọ nhưng không thể cho ta biết sự vật có thể là thế khác chăng Nghĩa là kinh nghiệm thông thường chỉ cho ta biết cái mà ta đã nghiệp, thấy thế nào thì biết như thế. Bởi vậy trí thức thông thường luôn có tính chất phụn vật, lẻ tẻ và hạn hẹp vào từng sự kiện ta đã kinh nghiệm. Trái lại trí thức thực nghiệm, cũng gọi là trí thức khoa học vừa tới mức phổ quát và tất yếu, bao trùm lên tất cả mọi trường hợp có thể xảy ra giống như vậy. Trí thức này, theo can, không do kinh nghiệm mà có, vì kinh nghiệm bị hạn hẹp vào từng cái ta đã nghiệp. Vậy cái vượt lên trên những sự kiện lẻ tẻ bao quát cả một loại sự kiện như thế phải do một nguồn khác, và nguồn đó là trí năng con người. Chính trí chí năng đã dự đoán và chứng nghiệm để đạt tới tri thức thực nghiệm, can gọi loại tri thức này là tri thức tiên thiên. Ông viết, như vậy, nếu một mệnh đề, tức một phán đoán, hàm nghĩa một tính chất tất yếu thì chắc đó là một phán đoán tiên thiên. Thứ đến, không bao giờ kinh nghiệm có thể ban cho các phán đoán một tính chất phổ quát thực sự nhưng chỉ là thứ phổ quát giả tỷ và tương đối như kiểu qua những lần quan sát chúng tôi không thấy một trường hợp ngoại trừ nào đối với định luật này như vậy tri thức khoa học đã bỏ bình diện những kinh nghiệm lẻ tẻ của tri thức thông thường để vươn tới bình diện hình thức tức bình diện lý thuyết điều nên nhớ là kinh nghiệm thông thường không có khả năng dạy ta một lý thuyết hoặc ban cho ta một tri thức phổ quát và tất yếu vì kinh nghiệm chỉ hạn hẹp trong cái mà ta kinh nghiệm thôi cho nên tri thức khoa học cùng với hai đặc tính của nó là phổ quát và tất yếu thuộc loại tri thức tiên thiên đúng như can viết tính chất tất yếu và tính chất phổ quát thực sự là những dấu hiệu chắc chắn của một tri thức tiên thiên và hai tính chất này không khi nào lừa nhau tóm lại tri thức ních thực tức tri thức khoa học bao giờ cũng chắc chắn vì tất yếu và phổ quát và được áp dụng một cách tiên thiên tuyệt đối cho tất cả các trường hợp có thể xảy ra dưới đây khi bàn về các khoa học như toán luận lý và vật lý Can sẽ trở lại vấn đề này dưới một khía cạnh khác, ông sẽ gọi các trí thức tiên thiên này là những mệnh đề tổng hợp tiên thiên. Nhân đó chúng ta sẽ xem đến bản chất những mệnh đề tổng hợp tiên thiên, một vấn đề khá quan trọng của cuốn phê bình lý trí thuần túy. Thế nào là một mệnh đề tổng hợp tiên thiên? Để hiểu vấn đề này, cần biết Can phân các phán đoán, hay mệnh đề, làm hai loại, những mệnh đề phân tích và những mệnh đề tổng hợp. Nơi những mệnh đề phân tích Thì thuộc từ đã nằm sẵn trong chủ từ rồi, và chỉ cần dùng phân tích là có thể lôi nó ra. Chẳng hạn câu, tất cả các vật thể đều có khối lượng, là một mệnh đề phân tích, vì quan niệm khối lượng, mass, đã nằm sẵn trong quan niệm vật thể, nghĩ đến vật thể là nghĩ đến một cái gì có trường độ và khối lượng. Cho nên mệnh đề phân tích không mang lại một cái gì mới cho ta. Trái lại nơi những mệnh đề tổng hợp, thuộc từ là một cái gì hoàn toàn mới do ta thêm vào cho chủ từ. Thí dụ câu, tất cả các vật thể đều có trọng lượng, là một câu tổng hợp, vì quan niệm trọng lượng không nhất thiết nằm trong quan niệm vật thể. Trọng lượng là quan niệm ta có khi nghĩ đến tương quan giữa một vật thể và trái đất chẳng hạn, thành thử khi không còn tương quan này nữa thì sẽ không có trọng lượng, đó là trường hợp vô trọng lượng của các phi hành gia. Như vậy mệnh đề tổng hợp có mang lại một cái gì thật sự mới, cho nên can nói đối với mệnh đề phân tích, chúng ta không ra khỏi nội dung của quan niệm ta có về chủ từ Còn đối với mệnh đề tổng hợp ta phải ra ngoài nội dung đó để đón một cái gì khác. Hơn nữa, ông còn gọi các mệnh đề phân tích là mệnh đề giải thích, bởi vì chỉ nói nêu rõ lên những gì đã hàm chứa sẵn trong quan niệm ta có về chủ từ. còn mệnh đề tổng hợp là mệnh đề kinh nghiệm, vì chỉ có kinh nghiệm mới dạy ta biết thôi. Tuy nhiên cái khó là làm sao có thể có những mệnh đề tổng hợp tiên thiên. Như ta biết, Can còn phân các mệnh đề tổng hợp thành hai thứ. Những mệnh đề tổng hợp hậu nghiệm và những mệnh đề tổng hợp tiên thiên. Ta vừa thấy ông viết, tất cả các phán đoán về kinh nghiệm đều là những phán đoán tổng hợp. Như vậy ta dễ dàng chấp nhận những mệnh đề tổng hợp hậu nghiệm bởi vì chính kinh nghiệm dạy cho ta biết. Còn như nói tổng hợp mà tiên thiên thì hiểu thế nào được? Chưa có kinh nghiệm mà đã có tổng hợp được sao? Nhưng nếu không là tổng hợp tiên thiên, thì không trở thành tri thức khoa học được. Can đã giải nghĩa thế nào về những mệnh đề tổng hợp tiên thiên này? Ông đã đưa ra câu, tất cả mọi biến cố đều có nguyên nhân của nó, và ông nói đây là một nguyên lý có tính chất một trí thức tiên thiên. Mỗi khi ta thấy nguyên nhân A, ta cũng thấy luôn hậu quả B. Nhưng ta dựa vào cái gì, cái ích nào, để quyết rằng A và B liên kết một cách tất yếu và phổ quát? Tất nhiên ta không thể dựa vào kinh nghiệm vì kinh nghiệm chỉ cho ta biết từng sự kiện. Hơn nữa chính kinh nghiệm cũng dựa vào một cái gì vượt quá tri thức giác quan, tức là quá kinh nghiệm, khi tôi thấy nguyên nhân A thì hậu quả B chưa có, và khi tôi thấy B thì có khi A không còn. Bởi vậy can viết, trí năng ta dựa vào cái ích nào để quyết rằng quan niệm B, một quan niệm xa lạ với quan niệm A, lại nhất thiết gắn liền với quan niệm A. Chắc chắn là không dựa vào kinh nghiệm, bởi vì không những nguyên tắc ích kia phổ quát hơn tất cả những gì kinh nghiệm có thể mang đến cho ta. Nhưng nó còn có tính chất tất yếu nữa. Thành thử trí năng ta hoàn toàn chỉ dựa trên tiên thiên và trên những quan niệm mà thôi. Can sẽ trở lại vấn đề này trong phần phân tích các nguyên tắc sau này. Dưới đây Can lần lượt khảo sát qua những khoa học đã thành hình như luận lý học, toán học, vật lý học để chứng minh rằng các khoa này đều xây dựng trên những mệnh đề tổng hợp tiên thiên. thiên.